Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bề ngoài thì rất tả ác nhưng bên trong rất mềm yếu nơi hắn là người thiện lương cũng không sai B bất quá hắn là thường xuyên hay phát họa cô là người phóng khoáng thích đùa giỡ làm niềm vui vậy mà hắn lúc nào cũng tỏ thái độ tức giận sơ gan sôi ruột vở cô rõ ràng cơ thể hắn có một nửa là dòng máu phương Tây nhưng tác vong làm việc thì nghiêm khắc cưng rắn không có nửa điểm lãng mạn của người Pháp Càng kỳ quái chính là hắn rất để ý chiều cao của mình. Rõ ràng là đã cao hơn cô 3 xem mà hắn còn không thỏa mãn. Nhìn đến quả thật là con lai lại như thế nào không có ưu điểm của người phương Tây. Bộ giáng xinh đẹp tuân mỹ, còn khuôn mặt hắn so với con gái còn cuốn hút mị hoặc hơn. Từ nhỏ đến lớn cô là thường xuyên tìm tới cửa nhà hắn cùng đại một lý do nào đó như là cô cần người tâm sự. An ủi chẳng qua là cô tham lam Sắc đẹp mê người của hắn Hắn là khiến cha nam nữ Đều phải quy phục dưới chân Bộ sáng của hắn lúc nào cũng yểu điệu Lại rất yêu thích sạch sẽ Ngoài ra hắn ghét nhất bản thân Là mục tiêu chú ý của mọi người Cho đến bây giờ còn chưa có bạn gái Đây mới là vấn đề khiến cha mẹ nuôi lo lắng Lập nghiệp Lập chúng ta Không cần Không cần cái gì Ta còn chưa nói xong mà Thật là buồn cười đấy Ta biết là ngươi định nói cái gì, ta là đi guốc ở trong bụng ngươi. Hắn phẫn nộ quay lại nói. Đây là lần thứ 130, ngươi giới thiệu phụ nữ cho ta, ngươi không thấy phiền sao? Cái gì mà giới thiệu phụ nữ làm quen, ngươi nói thật là khó nghe, là giới thiệu bạn gái đấy. Nàng tức giận, huyết khỉu tay vào hông của hắn. Ngươi cũng biết đây là lần thứ 130, mỗi lần ta giúp ngươi lên lịch hẹn xem mắt. Ngươi không cần nghĩ qua, liền cự tuyệt từ chối rất là quá đáng nhé. Đó là bởi vì ta không tin tưởng cái nhìn của ngươi. Ta giúp ngươi chọn đều là mỹ nữ đấy. Ta thấy ngươi là xem trọng tính cách bên trong, chứ không phải bề ngoài. Hắn nói xong, liếc mắt nàng một cái. Nhìn ngươi sẽ biết. Xem ta. Là mặt âu vẻ mặt mù mịt, cúi đầu nhìn lại chính mình. Lại ngừng đầu lên nhìn hắn, đột nhiên trong mắt chứa đầy sự kinh ngạc. Ngươi không phải là thầm mến ta từ bé đến bây giờ đi. Cầm hắn thiếu chút nữa rơi xuống Ấn Ấn Rất có thể nhớ Nói xong nàng gật đầu liên liệu Dù sao bộ dáng ta hoạt bát Đáng yêu lại hào phóng Coi như là mỹ nữ Người thầm mến ta cũng không thiếu đâu Người có bệnh thế này đã bao lâu rồi Nàng sửng sốt Bệnh gì cơ Trứng hoang tưởng Cái bệnh này làm cả người ta nổi đầy da gà Cảm giác này lại tới nữa rồi Ta giống người ngu ngốc lắm sao Làm thanh mai trúc mã với người đã xui xẻo đầy mình. còn yêu ngươi. Hắn xa xa đôi bàn tay một chút. Ta vừa mới nghĩ đến hai chữ kia đã cảm thấy sợ hãi rồi. Trước đây ta đã nói nhượng bộ lắm, chỉ có thể nhận ngươi là bằng hữu. Trăm ngàn lần không cần yêu thương ta. Nghĩ tới thanh xuân tươi đẹp của ta, nằm trong tay ngươi sẽ không gọi là chu lập nghiệp. Khi đó ngươi tuyệt đối không phải là la mật âu bạn của ta. Gì chứ? Giảng nhiều như vậy làm gì? Ta cũng rất sợ ngươi yêu ta Cô nhân mặt nhân mũi Bắt chức hắn mà trả sát cánh tay Ta cũng như vậy Chỉ có thể xem ngươi là bạn tốt Tuyệt đối không có biện pháp đem ngươi trở thành người yêu Tưởng tượng thôi đã cảm thấy sợ rồi Đáng sợ Hắn nhíu mày Ngữ khí không hờn giận Ta làm sao lại đáng sợ Bộ dáng xinh đẹp động lòng người của ngươi thật đáng sợ Cô thành thực trả lời Không cần ngươi định hót ta Hắn chán ghét nhất người khác nói hắn như vậy, quả thực cô là xem hắn như nữ nhân người có thể không nghe, nhưng đây chính là sự thật Cô có thói quen nói thẳng Bạn bè của ta đều nói Nếu thế giới có tổ chức cuộc thi sắc đẹp dành cho nam nhân, bọn họ đều sẽ bỏ phiếu cho ngươi Còn nói ngươi không làm ngôi sao rất đáng tiếc Tuyệt đối đủ tư cách làm siêu mẫu nam hoặc là người nối nghiệp của tài tử Càng khoa trương hơn là có người còn nói không cần làm người duy nhất của ngươi, chỉ cần có thể được ngươi ôm vào trong ngực đã cảm thấy rất là hạnh phúc rồi. Hảo sắc Hắn ghét nhất nữ nhân nhìn thấy hắn là chạy nước miếng, còn có nam nhân. Không lẽ phép, người ta yêu mến ngươi như vậy là ngươi kiếp trước đạo hạnh cao mới được như vậy đấy, tốt nhất phải biết cảm ơn chứ. Nàng lườm hắn một cái. Dù sao... Ta cũng không thể tưởng tượng ngươi lớn lên rất giống Tây Thi, Điêu Thuyền lại là một nam nhân. Người cùng Tây Thi, Điêu Thuyền có quen biết sao? Hôm qua còn chat qua webcam à? Thế nhưng, vì sao lấy giai nhân đã tạ thế đem ra so với hắn chứ? Ta là đang khen ngươi xinh đẹp, cùng với tuyệt thế mỹ nhân so với đều mị hoặc và quyến rũ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net